Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi đầu giường đâu Bởi vì nghe đồn đó. Kẻ ngồi đầu giường Chỉ có mà là ma Đang bế thì đứa bé khóc ré lên Rỗ không được Trả lại cho mẹ nó Mà đến cả mẹ nó cũng chẳng rỗ được Cô Tươi cười cười nói Rồi sau đó ngẩng lên đầu giường Dạ Thế cụ về với chắc <cười> ạ Thế chị để mình bế cháu cho